Chương sinh, chương 367. Khởi hành rời kinh. Đám người linh khí tu vi như tăng lên chậm chạp, kỳ thực đã cực kỳ cấp tốc. Cần phải biết rằng, luyện khí là công phu chậm chậm, tứ chất trung thượng, người luyện khí nếu như luyện khí tâm pháp không phải là phi thường huyền diệu, từ đỏ nhạt động thần đến xanh đậm đại động, ít nhất cũng phải kiên trì không ngừng luyện trên 30 năm. Cho nên Người luyện khí xanh đậm đại động đa số đều tuổi 40. Mà đại động xanh đậm tấn thân cư sơn tím nhạt đã không còn là cần cù tập luyện không ngừng có khả năng vượt qua. Còn phải xem thiên phú hơn người hoặc là luyện khí pháp môn huyền diệu. Cho nên hơn 9 thành xanh đậm đại động cố gắng cả đời cũng không thể tấn thân cư sơn tím nhạt. Đám người linh khí tu vi sở dĩ có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Ngoại trừ luyện khí pháp môn khá là huyền bí. Cũng không thể rời đi bổ khí linh vật gia trì Nói trắng ra Vẫn là nhờ vào kim tiền trợ lực Trường sinh chủ chính hộ bộ Cùng ngự sử đài đắc tội rất nhiều người Cho nên sau khi từ nhiệm Vương Phủ có rất ít khách tới thăm Chỉ có lại bộ thượng thư sử đại nhân Cùng với đại lý tự khanh Dương Thúc Quân Tới bái phỏng qua mấy lần Người đi trả lạnh Đạo lý này ai cũng hiểu Đối với ít khách tới thăm Trường sinh cũng không có ngoài ý muốn Chẳng những không cảm giác thất lạc Ngược lại có nhiều an tâm Các triều đại đổi thay Hoàng thượng kinh kỵ nhất Chính là kéo bè kết phái Mình làm quan có một nhiệm kỳ Cũng không rộng sâu chuỗi Kết bè kết cánh Muốn bảo hoàn toàn chưa mưu lệ riêng Cũng không phải Sử đại nhân tới chơi Trường sinh liền nhắc tới chuyện Tô Bình Thố, Tô Châu trưởng lại Cũng không phải là để cho sử đại nhân Âm thầm diêu dắt kẻ này Mà là xin nhờ sự đại nhân đối với người này hơi thêm che chở Nếu không có trọng đại khuyết điểm Không nên tùy tiện điều động Hắn sở dĩ nhắc lên kẻ này Chính là bởi vì đại sư huynh Ba Đồ Lỗ trước mắt Là đi theo kẻ này định cư ở Tô Châu Nếu như Tô Bình Thố hoạch tội rời chức Ba Đồ Lỗ cũng sẽ nhận ảnh hưởng Lại qua nửa tháng Vương Phủ có một vị thần mí khách tới Người gác cổng thông báo Bên ngoài Phủ cầu kiến chỉ nói rằng mình họ Chu, còn nói chỉ cần nói ra dòng họ bản thân, Trường sinh liền nhất định sẽ ra tiếp kiến. Trường sinh quen biết cũng không có mấy người họ Chu, cho nên người gác cổng vừa nói xong liền đoán ra được người tới chính là Chu công công ở trong cung. Đi ra ngoài gặp nhau, quả nhiên là Chu công công. Lúc này đã là lúc thời gian mặt trời lặn, Chu công công toàn thân trên dưới che phủ cực kỳ chặt chẽ, chống cự rét lạnh. Chỉ là một nguyên nhân Chủ yếu nhất vẫn là để ẩn tàng hành tung Che giấu tay mắt người Chú Công Công là người một nhà Thì hắn đi tới Trường sinh lập tức mời vào nội trạch Sau khi ngồi xuống Chú Công Công lần nữa cảm tạ trường sinh Lúc trước tặng cho trạch viện ân tình Theo sau đó liền nói thẳng vào chính đề Chú Công Công là người bên người hoàng thượng Bạn giá mỗi ngày bồi vương Tự nhiên không gì không biết Sau khi vào tháng chạp Sổ gấp tấu vạch tội trường sinh Nhiều hơn rất nhiều Thượng triều phần lớn là thanh lưu ngôn quan Đối với những sổ gấp vạch tội tấu trường sinh Hoàng thượng trước đây Chỉ thấy được sẽ tiện tay ném sang một bên Thậm chí còn chưa xem hết Nhưng đoạn thời gian gần đây Mỗi lần thấy loại sổ gấp này Hoàng thượng đều xem hết Hơn nữa sau khi nhìn xong Còn trầm ngâm suy nghĩ Đây là điều thứ nhất Thứ hai, đoạn thời gian gần đây Hoàng thượng không còn thâu đêm suốt sáng xử lý chính vụ. Sau khi mặt trời lặn, liền sẽ đi hậu cung. Một số thời khắc, thậm chí buổi chiều đã đi hậu cung. Trước đây, trọng yếu chính vụ đều do tự thân làm, mà lúc này phần lớn giao cho môn hạ tỉnh cùng Trung Thư tỉnh tiến hành. Nghe lời của chú Cung Công, trường sinh nhớ mày chầm ngâm, thật lâu không nói. Hoàng thượng trước đây đối với những sổ gấp vạch tội tấu mình, Nhìn cũng không nhìn Mà lúc này lại xem hết Điều này nói rõ hoàng thượng thái độ đối với mình Đã phát sinh biến hóa vi diệu Bởi vì cái gọi là Ba người thành hổ Cùng loại chỉ bới lời nói đã thấy nhiều Hoàng thượng đối với mình ấn tượng Tất sẽ nhận ảnh hưởng của những ngôn quan kia Còn nữa Đoạn thời gian gần đây Hoàng thượng tới hậu cung càng ngày càng nhiều Thời gian ngưng lại Cũng càng ngày càng dài Không phải trừ nguyên do Là bởi triều đình tạm thời Vượt qua nan quan trước mắt Hoàng thượng có chỗ buông lỏng Bất quá khả năng lớn nhất Vẫn là hậu cung xuất hiện Phi tần khiến cho hoàng thượng mê luyến Mà ngày đó tả tá mộc đã từng nói Bên trong hậu cung còn có người của bọn hắn Kẻ này mặc dù không có linh khí thu vi Lại tinh thông thuật giường chiếu Hoàng thượng huyết khí phương cương Đối phương lấy hữu tâm Tính vô tâm Rất dễ dàng nhận được sủng hạnh của hoàng thượng Vương ra, lão nô là người trong cung, không thể đi quá lâu, phải đi rồi. Chú Công Công đứng dậy cáo tử. Đà tạ Chú Công Công, trường sinh chắp tay nói ta ngược lại mở miệng hỏi. Xin hỏi Chú Công Công, Hoàng thượng đoạn thời gian gần đây, sủng hạnh vị phi tần kia, số lần tương đối nhiều là ai? Là Lệ Phi, Chú Công Công thấp giọng nói. Lệ Phi họ đào tên Tú Lệ, chính là Tú Nữ năm nay mới vào cung. Vốn là kiểu phẩm thường tại, được hoàng thượng sủng ái, trong vòng mấy tháng liên tiếp phong thăng. Tháng này, vậy mà hoài long trủng, hoàng thượng long nhan cực kỳ vui mừng, sắc phong nhị phẩm lệ phi. Nghe được lời của chú Công Công, trường sinh trong lòng đột nhiên run lên. Kẻ này đã mang thai? Chú Công Công nhạy gật đầu, ngược lại chắp tay, xoay người đi trước. Trường sinh đi theo đưa tiễn, chú Công Công liền nói sợ hãi. Liên tiếp khoát tay, thỉnh trường sinh dừng bước Trường sinh thay thế đành phải dừng bước hành lang Đưa mắt nhìn chu Công Công cúi đầu rời đi Lúc này trên trời hạ xuống tuyết nhỏ Trường sinh đứng ở trong viện mờ mịt xuất thần Đào Tú Lệ vô cùng có khả năng Chính là gian tế mà Tà Tá Mộc nhắc tới hành phán đoán cũng không phải là không có chút nào căn cứ Đầu tiên chính là kẻ này thăng chức quá nhanh Cắn ngủi mấy tháng liền được phong làm phi. Thế nhân thường dùng tam cung lục viện 72 phi tần để hình dung thê thiếp của hoàng thượng thành đàn. Kỳ thực, hậu cung phi tử cũng không nhiều như vậy. Bởi vì phi là chính nhị phẩm, bên trên chính là quý phi tỏng nhất phẩm, cùng với hoàng quý phi chính nhất phẩm. Quý phi nhân số thường không hơn 4 người, mà hoàng quý phi là cấp phó của hoàng hậu, từ trước đến nay chỉ có một người. Số lượng phi tần Cũng không nhiều Nhiều nhất cũng không quá 12 người Ngoài ra Tên họ của kẻ này Cũng khiến cho hắn sinh nghi Hoàng thượng họ Lý Kẻ này họ Đào Trung thổ trước nay Có học trò khắp thiên hạ nói Hoàng thượng rất dễ dàng đem người này Cùng với học trò khắp thiên hạ Liên hệ cùng một chỗ Đã vui mừng lại may mắn Kỳ thực Kẻ này rất có thể không phải là họ Đào Càng không gọi là Đào Tú Lệ Còn nữa Nữ nhân vào cung đều vắt óc muốn được Hoàng thượng sủng ái. Được sự chú ý của Hoàng thượng, mỗi nữ nhân đều dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà kẻ này có thể tại rất nhiều đối thủ giết ra trùng vây, tất nhiên có thủ đoạn hơn người. Không có gì bất ngờ, chính là phương diện lợi hại mà Tà tá táo Mộc nhắc tới. Đứng thẳng thật lâu, trường sinh mới thở dài xoay người, lo lắng trở về. Không nói đến trước mắt mình chỉ là suy đoán, Cũng không có chứng cứ rõ ràng Cho dù là có Cũng không cách nào ngăn cản cải biến Bởi vì kẻ này đã mang thai long trùng Hoàng thượng có quá nhiều nữ nhân Có thể sẽ không quan tâm tới một cái Nhưng có bầu liền là chuyện khác Nữ nhân liền không còn là ngoại nhân Mà là đã trở thành mẫu thân Của hài tử của mình Lúc này Bạch cô nương đã nặng đến trăm cân Dương cánh tiếp cận hai trượng Bên trong phòng xá đã dùng không được nó Chỉ có thể tạm thời Lấy vườn hoa ở phía sau Làm thành nơi cư trú của tổ ưng Sức ăn Cũng càng ngày càng lớn Vì huấn luyện nó tự hành săn mồi Đại đầu liền dùng vật sống để nuôi Khiến cho hậu hoa viên Gà bay chó chạy Heo chạy dê gọi Lại qua mấy ngày Hoàng thượng lại có ban thưởng Bởi vì cuối năm sắp tới Lần này ban thưởng đồ vật liền dị thường phong phú Có chừng hai xe tất cả đều là cống phẩm các nơi tiến hiến hào cơm vật dụng không gì không có bên trong đống ban thưởng này còn có hai cái đèn lồng đỏ rất là lớn mỗi ngọn đèn lồng đều thêu năm đầu rồng thời điểm đám người đại đầu chỉ huy nô chuyển ban thưởng trường Sin vẫn đứng tại cửa ra mà chưa nói chuyện thầy hán sắc mặt âm trầm đại đầu không hiểu đặt câu hỏi Vương ra Thế nào? Bởi đầu, đám người đại đầu cũng không quen sưng hô cải biến. Nhưng theo thời gian trôi qua, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Bởi vì thân phương thân phận so với quan viên muốn tôn quý hơn rất nhiều. Một đường kêu trường sinh đại nhân là ngang với việc rẻm phà hắn. Để bọn hắn chuyển đi, các người theo ta. Trường sinh xoay người đi trước. Nghe được lời của trường sinh, đại đầu càng phát ra nguy hoặc. Bội vàng kêu lên dương khai Cùng thích huyền minh đi theo trường sinh đi chính đường Dọc đường Đi qua chỗ ở dư nhất Cũng gọi nàng theo Bốn người tiến vào chính sảnh Trường sinh đã từ chính Bắc chủ vị ngồi xuống Sắc mặt âm trầm Thần sắc ù hắm Bốn người thấy vậy nghi hoặc đối mặt Ngược lại mỗi người ngồi xuống Quay đầu nhìn về phía trường sinh Chờ hắn nói chuyện Thu thập một chút Chúng ta ngày mai liền rời đi Trường An Trường sinh chầm giọng nói Vội vã như vậy Đại đầu ngạc nhiên Vâng ra đã xảy ra chuyện gì Dư nhất cũng thật sự bất ngờ Ở Trường An thời gian qua cũng không ngắn Cũng đã đến lúc đi Trường sinh thập miệng nói Cách cửa ải cuối năm không còn mấy ngày Qua năm lại đi Đại đầu thương nghỉ Ngày mai liền đi Trường sinh mặt không biểu tình Trường sinh cực ít xuất hiện biểu lộ nghiêm túc như vậy Thầy hắn tâm ý đã quyết Đại đầu vội vàng gần đầu Tốt Ta lập tức trở về thu tập Mấy người tất cả đều không hiểu ra sao Lại không có người dám mở miệng hỏi tới Cuối cùng Dương Khai trước tiên mở miệng Có phải hay không là oa nhân đã đoạt trước Trường sinh lắp đầu Ngược lại thật lâu thở dài Hoàng thượng hạ lệnh trục khách Nghe được lời của trường sinh, bốn người chấn kinh kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Lúc nào? Dương Khai hỏi tới. Vừa mới, trường sinh dơ tay chỉ về hướng Nam. Có nhìn thấy hai ngọn tú long hoa đang hay không? Trường sinh lúc trước nói chuyện với đại đầu, ngữ khí có chút trầm trọng. Đại đầu liền không dám tùy ý mở miệng. Cuối cùng vẫn do Dương Khai nói tiếp. Thấy được, thế nào? Hoa đăng là lúc nào sử dụng? Trường sinh hỏi. Tết Nguyên Tiêu. Dương Khai nói xong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ Ồ ta đã hiểu Không chỉ Dương Khai hiểu Đám người đại đầu cũng phản ứng lại Lúc này còn chưa tới Ngày cuối năm Nhưng Hoàng thượng đã đem hoa đăng sử dụng Vào Tết Nguyên Tiêu ban thưởng xuống Phía ngoài nhìn như là ban thưởng sớm Kỳ thực là ám chỉ Tết Nguyên Tiêu đám người còn tại Trường An Thật sự là biến tướng thúc dục Nói đến thế thôi Đám người trở về chia ra thu thập Trường sinh thì trong đêm viết tạ ơn từ giã sổ gấp Sổ gấp là tới muộn mới viết xong Nhưng trường sinh cũng không sai người đưa Đợi đến ngày kế tiếp buổi chiều Đóng người khởi hành mới sai người đệ trình Trên trời rơi xuống tuyết nhỏ Cũng không thích hợp khởi hành đi xa Nhưng trường sinh lại chưa kéo dài Đối với chuyện Hoàng thượng biển tướng ra lệnh trục khách Trong lòng của hắn cũng không tốt đẹp gì Đạp tuyết rời đi Kỳ thực cũng là nói cho Hoàng thượng Mình minh bạch ý tứ của Hoàng thượng Muốn nói cửa động lần này Cho Hoàng thượng khó xử cũng không phải Nhưng sau khi nhìn thấy đèn lồng Lập tức đi ngay Cũng quả thực không cho Hoàng thượng lưu lại mặt mũi Trường sinh từ vương phủ trước cửa Chở mình lên ngựa run cương đi trước Dương khai dư nhất thích huyền mình Dục ngựa dơ roi theo sát phía sau Bạch cô nương trở đại đầu Vỗ cánh phát lực lệ khiếu lên không Năm người cũng không ẩn tàng hành tung Dân chúng bên đường kinh ngạc nhìn chăm chú Tự cửa Nam ra khỏi thành Đi nhanh xuôi Nam Trường sinh tâm tình rất xấu Từ đầu đến cuối không nói một lời Đám người đại đầu có ý trấn an Nhưng lại tìm không được cơ hội nói chuyện Sau nửa canh giờ Đám người cách trường an đã hơn 200 dặm Ngay tại lúc trường sinh Kìm ngỡ nhìn lại Phương Nam đỉnh núi đột nhiên truyền đến Tiếng đắc ý cuồng tiếu ha ha Những ngày nay Các ngươi đủ kiểu chuẩn bị, thật đúng coi là rời khỏi trường an có thể đại triển thân thủ hay sao. Tư đồ hồng liệt, đại đầu la thước thanh, đại đầu vừa giết lời, phía đông đỉnh núi cũng chuyển đến tiếng hờ lạnh của đông phương thần. Đừng mong đại triển thân thủ, hôm nay để các ngươi chưa xuất sư đã chết, khiến cho lệ anh hùng tuần đầy áo. Trường sinh chương 368 Hãm sâu trùng vây Mắt thấy tư đồ hồng liệt Cùng đông phương thần đều hiện thân Trường sinh vội vàng quay đầu Nhìn lại Thấy lúc này vũ văn đông nguyệt Toàn thân áo đen tay trống dây leo trượng Dẫn theo một đám người áo đen Trên trúc từ bên đường rừng rậm chậm rãi mà ra Ở giữa đường xếp thành một hàng Ngăn cản đám người tới lui Tư đồ hồng liệt Đông phương thần cùng vũ văn đông nguyệt Đều đã tới Tự nhiên không thiếu được Bạch Hổ Sơn Trang Trường Tôn Bạch Vinh Quay đầu nhìn về hướng Tây Quả nhiên Thấy Trường Tôn Bạch Vinh Cầm đầu đám người Bạch Hổ Sơn Trang Đứng ở phía Tây đỉnh núi Ngay tại lúc trường sinh Tứ Phương quan sát từ đồ Hồng Liệt đã thôi động thân Pháp Từ đỉnh núi bay lượn mà xuống Cục lúc đó đề khí lên tiếng Đêm dài lắm mộng Cùng một chỗ động thủ Nghe được lời của tư đồ hồng liệt Băng chúng của chú tức Sơn Trang Mặc áo đỏ Lập tức cùng kêu lên ứng tiếng Từ phương nam đỉnh núi lao nhanh xuống cùng lúc đó Ở phía tây Sơn Trường Tôn Mạch Vinh Cùng với hướng đông Sơn Đông Phương Thần Cũng đem người lao xuống núi Mà phụ trách cắt đứt đường lui Vũ Văn Đông Nguyệt Cũng xuất lĩnh huyền vũ Sơn Trang đám người Lao nhanh hướng nam Bốn đạo nhân mã Tả hữu giáp công Trước sau bọc đánh thế hung hăng Chen chúc mà tới Chuyện đột nhiên xảy ra Không chỉ đám người đại đầu có nhiều khẩn trương Ngay cả trường sinh cũng có chút bối rối Hắn không nghĩ tới Tứ đại Sơn Trang sẽ ở chỗ này Bố trí mai phục Lần này rời đi là kìm nén bực bội mà đi Tâm thần có chút không tập trung Khiến cho hắn đối với tình huống dọc đường Bỏ bê quan sát Thậm chí hãm sâu trùng vây mà không biết Nhưng trước mắt tình thế nguy cấp Cũng không có thời gian tự trách tức giận Việc cấp mách là mau chóng nghĩ ra cách đối phó. Dựa theo thói quen ngày trước của hắn, mặc kệ sự tình gì, đều triệt để nghĩ kỹ rồi mới động thủ. Nhưng đám người tư đồ hồng liệt đã người già thành tinh. chiếm cứ yêu thế vẫn không có đắc ý là nhảy rông dài, mà là quyết định thật nhanh, lập tức động thủ. Căn bản liền không cho hắn có nhiều thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Trong lúc nguy cấp, không thể nghĩ kỹ chỉ có thể vừa làm vừa nghĩ. Khi nghĩ chợt lué, trường sinh lập tức run cương phóng ngựa, tiến lên. Đám người dương khai cùng với đại đầu ở chỗ cao đều đang đợi hiệu lệnh. Nghe hắn hạn lệnh, lập tức đều thúc dục tọa kỵ, thuận theo hướng nam lao nhanh. Đồng thời với lúc dục ngựa vọt tới trước, trường sinh cân nhắc tình cảnh, vội vàng suy nghĩ. Lần này, tứ đại Sơn trang chẳng những bốn vị trang chủ đều tới. Hơn nữa mỗi người đều mang theo bổn trang nhân mã. Đại khái tính ra cũng hơn 60 người Cũng không thể xem thường những người này Bọn hắn không phải Là cái loại ô hợp giả áo túi cơm Mà là những nhân vật hung ác Có nhiều kinh nghiệm thực chiến Yếu nhất cũng là lam khí tu vi Dưới sự vây kín của địch nhân Phép mình căn bản cũng không có khả năng lao ra Không phải một người cũng không xông ra được Mà là không có khả năng Tất cả mọi người đều xông ra ngoài Chỉ cần có một người bị đối phương ngăn lại Những người khác chỉ có thể quay đầu về Đã xông ra không được Cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác Trước đây Tư đồ Hồng Liệt đã từng nói một câu Các người đủ kiểu chuẩn bị Thật đúng coi như rời đi Trường An Có thể đại chiến thân thủ Điều này nói rõ Bọn hắn rời đi Trường An Làm những gì chuẩn bị Tư đồ Hồng Liệt đều đã biết Dù là không biết đầy đủ Cũng đã biết một bộ phận Một bộ phận này khẳng định là bao quát Đám tọa kỵ Mà nhóm người đã khẩn cấp nuôi ăn Nói trắng ra Chính là đám người tư đồ hồng liệt Biết 5 người đối với tọa kỵ Có coi trọng biết bao Một khi đánh sáp lá cả Nhất định sẽ trước tiên hướng tọa kỵ ra tay Công kích tọa kỵ của bọn hắn Chính là nhất cử lượng tiện Có thể để cho bọn hắn quan tâm bị loạn Phân thần bên cạnh chú ý Lại có thể để cho bọn hắn mất đi tọa kỵ Không thể chạy trốn Dưới tình huống này Tọa kỵ đã không còn là yêu thế của phe mình mà biến thành liên lụy. Trước khi động thủ, nhất định phải bỏ xuống những liên lụy này. Ý nghĩ chợt lé mà qua đi, trường sinh quay đầu như về phía Dư Nhất ở bên phải mình đang dục ngựa, vội vàng nói. Sau đó, chúng ta sẽ rời ngựa xông vào đám địch. Dư Nhất, người đem ngựa đều mang đi, thích đáng an trí rồi quay lại đây tiếp viện. Được, Dư Nhất nghiêm mặt gật đầu. Dương Khai cũng thích Nguyễn Minh biết trường sinh câu này Là nói cho dư nhất nghe Cũng là nói cho bọn hắn nghe Nếu đổi thành lúc bình thường Hai người có lẽ sẽ chỉ gật đầu đáp lại Nhưng thời khắc nguy cấp Nếu như chỉ gật đầu trường sinh có khả năng không nhìn thấy Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết Cũng không khiến trường sinh phân thần Hai người tuần tự lên tiếng trầm giọng xác nhận Lúc này đại đầu cưỡi bạch cô nương bay ở chỗ cao Lo lắng thanh âm của mình Bị tư đồ hồng liệt đám người nghe được Trường sinh thanh âm liền không phải rất lớn Đại đầu tự nhiên cũng không nghe được Trường sinh biết đại đầu nghe không được Nhưng đại đầu nghe được cũng không trọng yếu Bởi vì sau đó một khi động thủ Đại đầu có thể lập tức minh bạch Ý đồ của hắn Tư đồ Hồng Liệt Thống lĩnh đám người tru tức Sơn Trang Lúc này đã cách đám người không hơn trăm trượng Mặc dù tư đồ Dương Cương Không phải do trường sinh giết Nhung cũng bởi vì hắn mà chết Mà trong mắt của tư đồ Hồng Liệt Trường sinh Chính là thủ phạm giết con Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt Hỏa trúc linh khí cấp bách mạnh thúc Mang theo hừng hực luyệt hỏa Bay nhanh tới trước Trong nháy mắt trước khi cùng tư đồ hồng liệt Đánh giáp lạc cà Trường sinh nhân cơ hội cấp tốc đánh giá Việc hắn để cho dư nhất mang đi tọa kỵ Là có cân nhắc như thế nào Một là trong mấy người dư nhất võ công yếu nhất Hai là dư nhất có vô tiễn thần cung Thích hợp đánh xa Ba là chính nhã pháp tàng Có thể mở ra hư không huyền môn Sắp xếp cẩn thận tọa kỵ sau đó Có thể trong nháy mắt trở về thăm chiến Ngoài ra Mấy người không có tọa kỵ Liền chỉ có một con đường Đó chính là huyết chiến đến cùng Đám người tư đồ hồng liệt Đều là động uyên Không thể giả được từ khí cao thủ Ngoại trừ 4 người này Còn có hơn 60 tên băng trúng Trong đó có 6-7 tên là cư sơn tím nhạt Trái lại Phe mình 5 người Thuần một sắc xanh đậm đại động. Một tên cao thủ tử khí cũng không có. Thực lực địch ta chênh lệch dị thưởng cách xa. Cũng may, phép mình đám người chẳng những có thần minh lợi khí nơi tay, còn có tuyệt kỹ. Chỉ cần đánh tốt, hiểu chết vào tay ai cũng chưa biết được. Lúc này, trong nháy mắt, tư đồ hồng liệt đã đến ngoài 10 trượng. Trường sinh thừa dịp tư đồ hồng liệt ngước đầu nhìn mạch cô nương, lại lần nữa trầm giọng mở miệng. Chúng ta còn có vẻ ngược nơi tay. Nghe được lời của Trường Sinh Đóng người dư nhất sĩ khí đại trấn Mà đây cũng chính là kết quả Mà Trường Sinh mong muốn Tác động Thành Long là đòn sát thủ lớn nhất của hắn Cũng là duy nhất cậy vào Không phải vạn bất đắc dĩ Sẽ không dễ dàng sử dụng Sau khi lên tiếng Trường Sinh dẫm đạp yên ngựa Mượn lực vọt lên trở tay làm bộ Hướng về phía tư đô hồng liệt Cấp bách nganh đón Trường Sinh rời đi lưng ngựa Hác công tử tiếp tục một ngựa đi đầu Tốc độ cao nhất phát lực Mang theo ba thớt hạn huyết bảo mã Phi nước đại vọt tới trước Trong nháy mắt Nộ khí trùng thiên Diện mục giữ thợ tư đồ hồng liệt Liền vọt tới phụ cận Hỏa chúc linh khí quán chú hai tay Hướng về phía trường sinh cuồng thúc mãnh đẩy Khiến cho hắn không nghĩ tới Chính là trường sinh mặc dù trở tay làm bộ Lại không cùng hắn đối trưởng so đấu linh khí Mà là song trường đẩy ra Rồi đột nhiên lăng không xoay người Hiểm lại càng hiểm Xoay người né tránh Lúc này Tư đồ hồng liệt song trưởng Đã bạo quán linh khí trưởng đánh hụt lập tức nhanh chóng Xuất ra hỏa trúc linh khí Tức thời hóa thành Hai đạo hỏa diễm sâu hóm Dài tới hơn một trường Xích hồng cực nóng Rất là dọa người Trường sinh chưa tấn thân tử khí Không thể thời gian dài lăng không lơ lửng Sau khi xoay người né tránh Lập tức phản vận linh khí Cấp bách hạ xuống Một kích thất bại Tư đồ hồng liệt nổi giận điên cuồng gào thét Lập tức lăng không xoay người Lao xuống mau chóng đuổi theo Thời điểm trường sinh hạ xuống cấp bách quan sát Thấy đám người dư nhất đã chạy tới đánh giáp lá cà Với đám người chú tước sơn trang Mắt thấy bốn con tuấn mã vọt mạnh màn tới Đám người kia không dám anh kỳ phong mang Nhao nhao thi xuất ra thân pháp khinh thân cách mặt đất công về phía dư nhất Đang ở trên lưng ngựa Bởi vì trường sinh lúc trước đã có bàn giao Dương Khai cùng Thích Nguyệt Minh rời khỏi lưng ngựa sau đó để không cùng đối thủ chính diện giao phong mà là thời điểm này tránh mỗi người xuất thủ ngăn cản lại những công kích hướng về phía Dư Nhất Dư Nhất nhân cơ hội run cương ra tốc 4 con thần câu, gào thét xông ra địch bầy, 4 vó đạp tuyết phi nước đại đi về phía nam Lúc này, tư đồ hồng liệt đang thua động linh khí, ra tốc hạn xuống thoáng nhìn phía dưới phát hiện bốn con tọa kỵ đều đã xông ra Nhất thời khó thở gầm thét. Ngăn lại ngựa. Đại đầu vốn là còn chân trừ. Nghe được hô to của tư đồ hồng liệt. Tức thời minh bạch trường sinh ý muốn trước tiên bảo đảm tọa kỵ. Bạch cô nương lúc này chỉ có thể miễn cưỡng mang người. Còn không thể theo chủ tác chiến. Cũng may, trải qua nhiều ngày huấn đạo. Bạch cô nương đã thông hiểu nhân tính. Lấy được gợi ý của đại đầu. Lập tức liễm cành lao xuống. Cách mà đất ba trượng. Đại đầu xuất ra âm dương luôn, tung người hạ xuống, mà bạch cô nương thì lệ khiếu vọt lên, bay hướng nơi khác. Tư đồ hồng liệt chính là tử khí tu vi, linh khí cấp thúc, hạ xuống nhanh như thiểm điện. Mặc dù trường sinh đi trước hạ lạc, lại cũng chỉ sớm hơn nửa giây. Mắt thấy trường sinh sau khi rơi xuống đất, không thể kịp thời xây dịch né tránh. Tư đồ hồng liệt vui vẻ phi thường, lúc này hai tay đã lần nữa tụ đầy hỏa trúc linh khí. Lại thêm da tốc lao xuống, lúc này xuất thủ, trường sinh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị ép trọi cứng. Cứ kéo dài tình huống như thế, trường sinh chính là không chết cũng bị trọng thương. Ngay tại lúc tư đồ hồng liệt, trừng mắt trở tay, chuẩn bị cho trường sinh lôi đỉnh trọng kích. Đột nhiên nghe thấy âm thanh xé gió nhỏ xíu, dư quang thoán nhìn, chỉ thấy một cái loan đao cấp tốc xoay tròn đã bay tới sau lưng của bản thân. Dưới tỉnh thế cấp bách, chỉ có thể từ bỏ tiến công, né tránh tự vệ Mà trường sinh cũng thừa dịp y xoay người né tránh liền ổn định thân hình, lấy hơi tụ thế Đối phương vừa mới né tránh loan đao, trường sinh đã đạp đất mận lực, xoay người đá xoáy Tư đầu hồng liệt lúc này, chiều thức đã dùng hết, tránh cũng không thể tránh, đành chịu trường sinh nhất cước Trường sinh mặc dù lên cước vội vàng, uy lực không đủ, nhưng ở chính giữa sau lưng của tư đầu hồng liệt Tức thời khiến cho y tâm thần bất ổn Khí tức hỗn loạn Vốn hỏa trúc linh khí Quán chú song trưởng lập tức phản xung quay về Tư đồ hồng liệt trời sinh chu tức linh mạch Phản xung hỏa trúc linh khí Đương nhiên sẽ không khiến cho hắn tàu hỏa nhập ma Nhưng cũng yêu cầu Linh khí thúc lại tiến hành chống đỡ Hai độ tụ thế Một lần đánh hụt Một lần phản xung Tư đồ hồng liệt giận sôi lên Lại thấy đám tọa kỵ toàn thân trở ra Trong lòng càng tức giận Vốn định mắng to đám người chu tước sơn trang Không ngăn trở ngựa Lại cùng bọn dương khai quần nhau Nhưng lời tới khóe miệng lại nén trở về Bởi vì thời điểm Mình lúc trước hô to hạ lệch Bốn con ngựa đã xông ra đạp người Đều là bảo mã thần câu phe mình tự nhiên không thể theo kịp bọn chúng Nộ khí không có chỗ phát tiết Chỉ có thể quát to một tiếng Hướng trường sinh đánh tới Nhưng không đợi y lấn người lên Sau lưng lại bay tới một cái loan đao Xoay chuyển cấp tốc Khi thế lao tới lại bị ngăn trở Tư đồ hồng liệt càng phát ra sinh khí Dẫn giữ dơ tay Linh khí mạnh thúc Trực tiếp lấy hỏa chúc linh khí tinh thuần Đem loan đao cách không đánh bay Cách đó không xa Đại đầu cánh tay phải nâng cao Đem loan đao triệu hồi Ngược lại cấp bách nhảy tới vụ cận trường sinh Vương ra không có chuyện gì chứ Thấy đại đầu có nhiều kinh hỏa Trường sinh vội trầm giọng trấn an Không cần khẩn trương Cứ xem đây là luyện tập Nào có luyện tập như vậy Đại đầu cây khổ nhìn tứ phương Lúc này đám người đông phương thần Cũng đã chạy tới Không có chuyện gì Đánh Trường sinh chương 369 Ác chiến cường địch Thời khắc hai người nói chuyện Tư đồ hồng liệt lại lần nữa lấn người tới gần Mắt thấy tư đồ hồng liệt Lao nhanh tới Trường sinh lập tức triệt thoái phía sau nửa bước nhưng người rơ tay Cuộc lúc đó quay đầu nhìn về phía nam Nơi Dương Khai cùng Thích Nguyệt Minh Đang đối chiến với đám người Chu Tức Sơn Tràng Lúc này phe mình mọi người đã có nhiều hắn ý Mặc dù trường sinh làm ra Trung bình tấn tư thế Đại đầu lại biết hắn cử động luật này Chính là hư chiều Bởi vì trường sinh hạ bàn chưa từng mọc rễ Mà hắn quay đầu nhìn Biểu hiện hắn tiếp xuống sẽ lách qua tư đồ hồng liệt Tiến tới công kích đám người chu tức sân trang Đã nhận ra ý đồ của trường sinh Đại đầu lập tức cấp mách nhảy cách mặt đất tiến tới Hắn sử dụng thân pháp tiên nhân khiêu Cùng với trường sinh truy phong quỷ bộ Có dị khúc đồng công Đối thủ căn bản không thể nào phán đoán ra được di động phương vị Mà tư đồ hồng liệt mục tiêu cũng không phải là hắn Thầy hắn cấp bách nhảy nhót cũng không để ý tới Khí rót hai tay Đồng thời hướng về phía trường sinh thẳng đi Trước đó ra chiêu tất cả mọi người đều sẽ có động tác trở tay tụ thế Trường sinh cũng không ngoại lệ Ở thời điểm tư đồ hồng liệt cách mình bất quá một trượng Liền nghiêng người trở tay Tụ thế phát lực Thật sự là hắn tụ thế Bất quá tụ thế không phải là hai tay Mà là hai chân Tư đồ Hồng Liệt gầm thét xuất trưởng, đồng thời với lúc đó, trường sinh nghiêng người xoay chuyển cấp tốc, đạp đất lao nhanh, cùng với tư đồ Hồng Liệt gặp thoáng qua, trực tiếp phóng tới chiến đoàn phía nam. Tư đồ Hồng Liệt thân hình đổ sộ, loại thân hình này tất nhiên uy mãnh quá thừa, linh hoạt không đủ. Trường sinh xoay người né qua, tư đồ Hồng Liệt lôi đỉnh nhất kích lại lần nữa thất bại, bởi vì dùng sức quá mạnh, thu thế không được, chỉ có thể... Đem hỏa trúc linh khí phát ra, rót vào trong hai tay. Sau đó, cách không oanh kích mặt đất, mượn phản lực ổn định thân hình, vội vàng xoay người. từ đồ hồng liệt, ổn định thân hình sau đó, vốn định đề khí lên tiếng, khiến cho đám người chu tức sân trang, ngăn trở đám người trường sinh. Nhưng sau khi xoay người, lại hoảng sợ chấn kinh. Nguyên lai, like, chỉ trong nháy mắt, Tùy Hành, hơn 20 tên tộc nhân áo đỏ Tùy Hành, đã tử thương phân nửa. Mà trường sinh cũng căn bản không muốn phá vây Sở dĩ lao nhanh hướng nam Chính là để tiến tới trợ giúp đám người đại đầu Đối phó với tộc nhân của mình Dương khai công bố kiếm Cùng với thích huyền minh lục trầm thương Đều là thần binh lợi khí Một dài một ngắn tương hỗ sánh vai Hiệp đồng tiên thối Chỉ sau mấy hiệp Liền sát thương mấy người Đám người còn lại thấy tình thế không ngột Liền không còn đoạt công Giữ khoảng cách kiềm chế vây khốn Ai có thể nghĩ, đại đồ đột nhiên nghiêng người từ bên trong giết ra, nằm xoáy lăn giết đám người trật vật trốn tránh, trận cước đại loạn, Dương khai cúng tích huyền minh nhân cơ hội lại giết thêm mấy người. Ngay tới lúc đám người trụ tức sân trang vong hồn đại mạo, ở thời khắc mệt mỏi, trường sinh theo sau giết tới, Long uy ra khỏi vỏ, thuận tay bổ một người, trở tay trả một người. Sau khi chém giết hai người, tư đồ hùng liệt đã đuổi tới. Trường sinh cầm long uy trong tay, xoay người nganh chiến. Một trận khẩn cấp, vùng điên cuồng chém giết, khiến cho tư đồ hồng liệt trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau. Trường sinh biết rõ, đà pháp của mình chỉ tạm được. Sau một quãng thời gian tất lộ ra sơ hở, mà lúc này đồng phương thần cũng đem đám người đuổi tới. Mình tiếp tục đặt công, dẫn dễ dàng lọt vào vây công của đối phương. Hiểu rõ nguy hiểm, Trường sinh lại chưa từng đình chỉ vào tới trước Dựa vào long uy Không gì không phá Đại khai đại hợp xoay múa vung chảm Chẳng những đem tư đồ hồng liệt Ép liên tiếp đuôi về phía sau Ngay cả đám người đông phương thần Theo sau chạy tới Cũng chỉ có thể tạm thời Lui lại né tránh Đám người đại đầu biết Trường sinh đang vì bọn hắn Ra sức kéo dài thời gian Nơi nào còn dám chần chừ trí hoãn Quyền cước tề xuất Đao kiếm xuất vỏ Xông lên Liều mạng chém giết mấy tên muốn chạy tới phụ cận Ngay tại lúc trường sinh vung đao đoạt công Một cây bén nhọn băng chùy bay nhanh mà tới Gián sát vào tay trái của hắn gạo thét mà qua Băng chùy vừa mới bay qua Một đạo thô to cây mây theo sát mà tới phủ cận chặn ngang cuốn lượn Mắt thấy địch nhân bắt đầu thi chuyển ra pháp thuật ngũ hành Trường sinh vung đao trả đứt cây mây Ngược lại xoay người phát lực ném dao long uy Đóng người địch quân làm sao cũng không nghĩ tới Hắn trường đao vậy mà liền chủ động tuột tay Mắt thấy trường đao bay xoáy mà đến đám người vội vàng tả hữu trên giới nền tránh Trường đao gạo thép mà qua Mấy người nền tránh không kịp Tuần tự bị thương Sau khi ném ra trường đao Trường sinh nhân cơ hội vòng qua tư đồ hồng liệt Vọt tới địch quân Lúc này Tam Đại Sơn Trang hơn 10 vị quân nhân Đều tập hợp một chỗ Ai cũng không nghĩ ra hắn không lùi mà tiến thản vào đám người phe mình, trong hỗn loạn địch ta không phân chỉ sợ đả thương tới đồng bạn, đồng phương thần đám người chỉ có thể tạm dừng công kích, thét cho tộc nhân tứ tán nhượng bộ. Mắt thấy Trường Sinh vọt vào địch bầy, đầu lập tức bỏ lại mấy tên quân nhân của Chu Tức Sơn Tràng còn thừa không mấy, nhảy nhót di hình hoàn vị, theo sát Trường Sinh xông vào địch bầy. Lúc này, Chu Tức Sơn Trà một phương ngoại trừ tứ đồ hồng liệt Chỉ còn lại bốn người, trong đó có một là tím nhạt cư sơn không dễ bắt lại, còn lại ba cái là tham sống sợ chết, bốn phía đánh tránh. Thấy đại đầu tiến đến gấp rút tiêm viện trường sinh, dương khai cùng thích huyện minh lập tức bỏ đối thủ trước mắt, một trái một phải, vọt tới rừng cây bên đường, từ trong rừng hướng bắc di chuyển nhanh chóng. Hai người sở dĩ bỏ qua đối phương trước mắt có hai lần cân nhắc, một là trường sinh tình thế nguy cấp, yêu cầu viện thủ. Hai là Chu Tức sân Trang quân nhân đã thừa không còn mấy. Bên người nếu như không có địch nhân, địch nhân ngoại vi liền sẽ không có cố kỵ. Các loại ám khí chẳng mấy chốc sẽ theo nhau mà đến. Lựa chọn từ trong rừng hướng bắc di động cũng là lo lắng thân ở khu vực chống trải sẽ gặp phải ám toán của địch nhân. Lúc này tức giận nhất chính là Tư Đô Hồng Liệt. 20 tên tộc nhân trong chốc lát bị trường sinh đám người giết chết chỉ còn số lẻ mà kẻ cầm đầu lúc này lại còn xen lẫn vào đám người phe mình. Chỗ chết người nhất chính là Trường Sinh cũng không ở một vị trí thời gian dài ngưng lại, mà là giống như quỷ mị trượt trái trượt phải, bốn phía xây dịch. Nếu như thực lực của mình không tốt, Tư đồ Hồng Liệt cũng không phát hỏa như vậy. Nhưng Trường Sinh đám người chỉ có đại động tu vi, rõ ràng là địch yếu ta mạnh, địch ít ta nhiều, lại khắp nơi cản tay, trợt vật không chịu nổi. Tư đồ Hồng Liệt cũng biết lên cơn giận dữ Sẽ ảnh hưởng tới thân trí Nhiễu loạn tức vuông Liền cố gắng ổn định cảm xúc Quan sát tình hình chiến đấu Rất nhanh liền tìm được đôi sách Chỉ cần bắt lại một người trong đó Tự bọn chúng sẽ sụp đổ Sau khi hô to Tư đồ Hồng Liệt trước tiên động thủ Hắn lựa chọn mục tiêu là đại đầu Hắn lựa chọn đại đầu nguyên nhân Cũng rất đơn giản Người luồn trên dưới nhảy tránh Chọc hắn tâm phiền Bất quá Rất nhanh tư đồ hồng liệt liền phát hiện không bắt được đại đầu, bởi vì đại đầu mặc dù trên nhảy dưới tránh lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Thân hình nghiêng về phía trước, rõ ràng chỉ cần có thể hướng về phía trước nhảy vọt. Kết quả, cách mặt đất sau đó lại lui về phía sau. Căn cứ vào thời điểm cách mặt đất cường độ cùng với tốc độ mà xem, rõ ràng là nhảy cao, kết quả lại nhảy tới bên ngoài ba thước. Ở thời khác tư đồ hồng liệt 4 phía đuổi theo đại đầu Trường sinh một bên trành né Trường tôn mạch vinh đuổi theo Một bên thống hạ sát thủ Giết đám người bạch hộ sơn trang Trước mắt tình huống này cũng không thích hợp Bắt giặc chứ bắt vua Nếu như phe mình đám người trực tiếp Cùng đối phương tử khí cao thủ đối chiến Chẳng những năm khí tu vi quân nhân Linh có thể giành giang quan chiến Tùy ý ám toán Cách làm sáng suốt nhất Chính là trước tiên đem Lola giết sạch Cuối cùng Lại gặp mấy khối xương cứng Lúc này không chỉ có tư đồ hồng liệt nén giận Đông phương thần đám người cũng vô cùng ấm ức Bọn hắn vốn cũng không tính xuất lĩnh tộc nhân Nhưng sau khi hợp nghị Cuối cùng vẫn quyết định dẫn theo bổn trang tộc nhân đến đây ngăn chặn Kế hoạch của bọn hắn là để cho tứ đại sơn trang tử khí cao thủ Đối chiến với đám người trường sinh Mà tộc nhân khác thì là động thủ giết chết tọa kỵ của trường sinh Bảo đảm trường sinh đám người sau khi bại trận không cách nào nhờ tọa kỵ thoát đi. Thế nhưng, lại chưa từng nghĩ tới. Động thủ ban đầu, trường sinh liền quả quyết phân ra một người mang tọa kỵ đi trước phá vây. Kể từ đó, thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Vốn dùng để hiệp trợ giúp đỡ lam khí tộc nhân, ngược lại biến thành liên lụy phe mình. Trường sinh đám người không cùng phe mình từ khi cao thủ liều mạng, mà là tránh nặng tìm nhẹ, chuyên chọn quả hồng mềm để bóp. Lúc này, đám người chú tức Sơn Trang, cô Hồ bị trường sinh đám người giết sạch. Đánh như vậy, tiếp xuống những tên Lam Khí Tông Nhân khác cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Cho dù cuối cùng giết chết đám người trường sinh, phe mình cũng muốn bỏ ra đại giới to lớn. Cùng với môn phái giang hồ bình thường có khác biệt, Tứ đại Sơn Trang quân nhân, phần lớn là bản tộc tộc nhân, chết một tên Lula Zosia cùng với việc chết một tên thân tích bản gia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc này, Dương Khai cùng Thích Nguyễn Minh cũng đã gia nhập chiến đoàn. Tứ đại Sơn Trang đám người dần dần tản ra. Phe mình tai hại cũng dần dần xuất hiện. Một bộ Hắc bào huyền Vũ Sơn Trang trang chủ, Vũ Văn Đông Nguyệt, liền phát hiện thân pháp bình thường của Dương Khai. Lập tức lấn người mà lên, đem hắn ngăn lại. Mà Trường Tôn Bạch Vinh cũng bắt chước làm theo. Chặn lại Thích Nguyễn Minh, khinh công tạm được. Trường sinh chương 370 Ăn ý liên thủ Trước đây Đám người đã từng diễn luyện liên thủ hiệp đồng Mắt thấy Dương Khai cùng Thích Huyền Minh Bị quân địch cao thủ quần lấy Trường sinh cùng đại đầu Lập tức vứt bỏ đối thủ trước mắt Tiến tới gấp rút tiếp viện Trường sinh cùng Dương Khai liên thủ Đại đầu cùng Thích Huyền Minh hiệp đồng Không chỉ phe mình có thể song song liên thủ Địch quân cũng có thể bắt chước làm theo Rất nhanh cục diện liền biến thành Vũ Văn Đồng Nguyệt cùng Tư Đồ Hồng Liệt giao đấu với Trưởng Sinh Dương Khai, Đông Phương Thần cùng Trưởng Tôn Bạch Vinh giao đấu với Đại Đầu cùng Tích Huyền Minh. Địch quân bốn người, Chu Tước Sơn Trang, Tư Đồ Hồng Liệt cùng Bạch Hồ Sơn Trang, Trưởng Tôn Bạch Vinh sử dụng đều là cương mãnh hướng đi, mà Thanh Long Sơn Trang, Đông Phương Thần cùng Huyền Vũ Sơn Trang, Vũ Văn Đồng Nguyệt thì thiên về âm nhu. Lẫn nhau lên thủ Kết hợp cương nhu Dương khai am hiểu là nội công khinh công lẫn kiếm pháp Đều tạm được Cũng may Trường sinh am hiểu cận thân đoạt công Đối mặt với hòa trúc linh khí Cương mãnh chiêu thức Của Tứ đồ hồng liệt Mỗi lần tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu Cũng không chính diện liều mạng Lúc xê dịch Còn nhiều lần phân thần công kích vũ văn đông nguyệt Như thế ổn định trận cước Không lộ ra dấu hiệu bị thua Thích huyền minh Dùng chính là Thiếu Lâm Công Phu, Đại Khai Đại Hợp, Trí Dương Trí Cương Mà Bạch Hổ Sơn Trang Trưởng Tôn Bạch Vinh cũng là đồng dạng đường đi Hai người gặp nhau trực tiếp chính diện liều mạng, đều không hư chiêu Thế Quyền Minh mặc dù linh khí tu vi yếu hơn Trưởng Tôn Bạch Vinh Khổ luyện công phu Kim Trung Cháo lại rất có hỏa hầu Mà Trưởng Tôn Bạch Vinh nhờ vào tự thân Bạch Hổ Huyết Mạch cũng đau thương bất nhập Hai người đối chiến đúng là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài Thời điểm vũ cử tí thí, đồng phương thần hiển lộ ra dị năng tuyệt kỹ ngự mộc. Lần này đám người thân ở rừng rậm. Chính hợp với ngựa mộc thuật của hắn thi triển. Phía dưới có cây mây lượn quanh, phía trên có gai bay tứ tung. Cũng may, đại đầu thân pháp huyền bí nhiều lần nhảy nhót né tránh lại có thêm âm dương luân xoay chuyển cấp tốc hoặc ngang xoáy vung cắt cây mây hoặc thẳng xoáy ngăn cản gai gỗ. Mặc dù hiểm tượng hoàn sin Lại hiệu kinh vô hiểm Bị đối thủ quần lấy Khiến cho trường sinh âm thầm lo lắng Phe mình 4 người Đều là xanh đậm đại động Mà đối thủ tất cả đều là tử khí động nguyên Đối kháng chính diện Phe mình không có phần thắng chút nào Hơn nữa, phe mình 4 người Bị đối thủ quân lấy Địch quân quân nhân có thể thở rốc hoàn hồn tập hợp Mặc dù trước mắt bốn người Chưa hiển lộ ra dấu hiệu bị thua Nhưng đánh càng lâu Đối với phe mình càng bất lợi Thân là đầu lĩnh, nhất định phải xem xét thời thế, trưởng khống toàn cục. Ở thế khác, cùng với tư đồ Hồng Liệt và Vũ Văn Đông Nguyệt cuộn nhau, trường sinh nhất tâm nhị Dục nhanh chóng suy nghĩ. Không thể bởi vì tình huống phát sinh biến hóa liền trạch đi phương hướng, quên đi dự tính ban đầu. Nhất định phải kiên trì đấu pháp trước đó, trước hết giết quân tốt, sau đó đánh tướng xoái. Việc cấp bách vẫn là phân gia nhân thủ tới công kích, Những quân nhân bình thường của địch quân Cũng không thể xem thường những quân nhân này Trước mắt, phe mình còn có dư lực Nhưng đánh tới cuối cùng Tốt nhất cục diện cũng chỉ có thể là lưỡng bại cầu thương Tới khi đó, những quân nhân bình thường này liền vô cùng có khả năng cấu thành uy hiếp với phe mình Như định phải trước khi cùng tử khí cao thủ của đối phương liều mạng Phải đem những người này trừ bỏ không còn một mống Nghĩ đến đây, lấy bắt đầu tìm kiếm cơ hội Lòng uy của hắn lúc này đã tụt tay, chính đang tay không đối địch. Sau mấy hiệp, rốt cuộc tìm được cơ hội bắt lấy cổ tay trái của Dương Khai. Trong nháy mắt bị Trường Sinh bắt lấy cổ tay, Dương Khai liền rõ ý đồ của Trường Sinh. Trước đây, Trường Sinh cũng không cùng tư đồ hồng liệt liều mạng. Thể nội linh khí không có khả năng không còn. Lúc này bắt lấy cổ tay của mình tự nhiên không phải là yêu cầu linh khí, mà là muốn giúp phá vây. Minh bạch ý đồ của Trường Sinh, Dương Khai lập tức biến chiều Vốn đang huy kiếm chém ngang Cải thành đùi phải đá xoáy Mà đây cũng là ý muốn của Trường Sinh Đợi đến khi Dương Khai đùi phải đá ra Thân hình nghiêng sang Lập tức vùng tay phát lực Đợi đến khi Dương Khai hai độ ra cướp Đá lui Vũ Văn Đông Nguyệt Cùng tư đồ hồng liệt Bỗng nhiên buông tay Đem Dương Khai quăng về phía đại đầu cùng Thích Nguyên Minh Sau khi đem Dương Khai quăng đi Trường Sinh mượn phản xung lực Xoáy lần nữa công tới Vũ Văn Đông Nguyệt đang ý đồ đuổi theo Khiến cho y phải dơ tay tự vệ mà không thể truy đuổi Dương Khai Bởi vì cái gọi là nhất thông bách thông, nhất ngộ thiên ngộ Trường sinh thiên phú hơn người, ngộ tính cao tuyệt Tự sáng tạo ra đấu pháp cận thân giao chiến, thiên hạ vô song Không nói những cái khác Chỉ nội một chiêu, toàn thân mộc rễ Cũng đủ khiến tất cả đối thủ không nhìn thấu, mệt mỏi, ứng phó Thường nhân luyện võ đều là hướng lấy vững chắc, dưới chân mọc rễ Có vẻ như chỉ có hạ bàn vững chắc mới có thể tiến lui rạch ràng, công thủ nhiều mặt. Nhưng trường sinh phương pháp lại trái ngược. Toàn thân là dễ, hai chân có thể làm hạ bàn, hai tay cũng có thể làm hạ bàn. Thậm chí hông eo đầu vai, khỉu tay đầu gối, ngực mông đều có thể rơi xuống đất mượn lực. Từ đó, chiếu thức của hắn liền có thể vượt qua nhận biết của thường nhân. Bao quát ra chiều góc độ Cùng với công kích phương vị Từ đại sơn trang Đều lấy linh khí tu vi làm sở trường Cũng không am hiểu võ công chiêu thức Sau khi chịu được mấy cước Tư đồ hồng liệt nổi giận phát cuồng Hỏa trúc linh khí kéo dài ly thể Từ bên ngoài cơ thể Sinh ra xích hồng hỏa diễm Hộ thân cự địch Mắt thấy trường sinh lấy một địch hai Vẫn chiếm thượng phong Vũ Văn Đông Nguyệt tuổi tới cổ hy Cũng đang âm thầm sinh khí thân là huyền Vũ Sơn Trang trang chủ Khống thủy thuật, lô hỏa thuần thanh Lúc này trên trời còn có tuyết rơi Mặt đất cũng có tuyết động rất dày Đối mặt với trường sinh cận thân đoạt công Vũ Văn Đông Nguyệt thi suốt ngựa thủy khống băng thuật Hấp thụ băng tuyết quanh thân Ngừng tụ ra ngàn vạn tường băng Dùng cách này để chống cự chiêu thức của trường sinh Hai người ứng đối có thể nói là kịp thời thỏa đáng Nhưng bọn hắn hỗn chiến lại không để mắt tới Trường Sinh Ngoại trừ cận thân đoạt công Còn tu luyện hỗn nguyên thần công Âm dương linh khí tả hữu song phân Chân trái thuần dương chân khí Không màng tới liệt hỏa hộ thân của tư đồ hồng liệt Mà chân phải thuần âm linh khí Thì trực tiếp phá băng phòng ngựa của Vũ Văn Đông Nguyệt Nhưng vào lúc này Cách đó không xa truyền đến tiếng Quân nhân địch quân đau nhức kêu thảm Nghe được tiếng địch quân kêu thảm Trường Sinh cũng không có phân thần chú ý Mà là tiếp tục nhanh chóng đoạt công Địch quân kêu thảm phát ra Từ hơn ngoài 10 trượng Lúc này Phe mình bốn người đều đang cùng địch nhân kịch chiến Ai cũng không thể xuất thủ Tới ngoài 10 trượng đả thương người Ngoài 10 trượng tiếng vang lên Cũng chỉ là do dư nhất trở về tạo thành Đối với việc dư nhất trở về Cũng không đến đây tiếp viện phe mình Mà là hướng những tên địch nhân Ở ngoại vi ra tay Trường sinh cảm giác sâu sắc vui mừng Điều này nói rõ Dư nhất nhạy cảm phát giác ra được ý đồ của hắn. Trên đời có rất nhiều người, nhưng người thông minh thì lại rất ít. Đám người đại đầu không ngoại lệ đều là người thông minh. Cùng với người thông minh liên hệ rất là nhẹ nhàng, cũng rất vui sướng. Khiến cho người khó mà chịu đựng được chính là cùng người ngu liên hệ. Đàn gãy tay châu, tốn thời gian phí sức. Trường sinh lúc này lấy một địch hai, hai đại cao thủ. Cửa động lần này trực tiếp khiến cho tư đồ Hồng Liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt đâm lao phải theo lao. Hai tử khí cao thủ mà bắt không được một xanh đậm đại động. Trước mắt bao người, còn mặt mũi nào? mắt thấy tư đồ Hồng Liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt càng đánh càng hung ác, càng đánh càng cấp bách. Trường sinh trong lòng mừng thầm. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Đối mặt với đối thủ cường đại, tuyệt không thể lấy sở đoàn của mình tấn công sở trường của địch Phải nghĩ cách chọc giận đối phương. Khiến cho đối phương đánh mất lý trí Cũng chỉ khiến cho đối phương mất đi lý trí Mình mới có cơ hội Lúc này tư đồ Hồng Liệt cùng với Vũ Văn Đông Nguyệt Liền đã mất đi tỉnh táo Cùng với trưởng sinh so chiêu thức nhanh chậm đâu chỉ lấy sở đoàn của mình Tấn công sở trường của địch Hai người niên kỷ cũng không nhỏ Cùng trưởng sinh so chiêu tốc độ Không có khả năng chiếm được tiện nghi Kết quả cuối cùng chính là nhiều lần chúng chiêu Càng đánh càng tức giận Lịch duyệt cùng ngộ tính là hoàn toàn khác biệt Lịch duyệt là trưởng thành theo tuổi tác mà dần dần tăng lên Nhưng ngộ tính lại là trời sinh Cùng tuổi tác lớn nhỏ không hề có quan hệ Trường sinh mặc dù tuổi còn nhỏ Ngộ tính lại cao Tỉnh táo thanh tịnh Suy nghĩ rõ ràng Đánh nhau mục đích cuối cùng Là đánh bại đối phương mà không phải là đánh cho thông khoái đẩy đối thủ đón sát thủ không sử dụng ra được Để cho đối thủ khó chịu nén giận Mới là đầu pháp chính xác Mà không phải để cho đối thủ ra hết khả năng Mà mình thì bị động tiếp chiêu Chiếm hết thượng phong thì thôi Đang nhanh chóng đoạt công Đồng thời trường sinh còn cố ý phát ra Tiếng đắc ý hưởng lạnh Làm như vậy Ngoại trừ có thể chọc giận đối phương Làm cho đối phương trong lớp cấp bách sinh loạn Còn có thể làm cho đối phương nóng lòng báo thủ Một đường đuổi theo mình Mà không phải bước ra Tập hợp lại tiến tới công kích đám người dư nhất Cuốn lấy từ đồ hồng liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt Đối với trưởng sinh mà nói Đã là cực hạn mà hắn có thể chịu đựng Còn lại đô Phương Thần Cùng với trưởng Tôn Bạch Vinh Với đám địch nhân bình thường Chỉ có thể giao cho đám người đại đầu Lúc trước hắn đem dân khai Đưa đi gấp rút tiêm viện cho đám người đại đầu Lúc này Một chỗ chiến đoàn khác Phe mình đã miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong Bất quá Thích Huyền Minh Bệnh cũ lại phát Vẫn cùng trưởng Tôn Bạch Vinh chính diện liều mạng Thích huyền minh ưa thích vui vẻ lâm ly đánh nhau, ưa thích quang minh chính đại phân ra thắng bại. Nói trắng ra, chính là quang minh lỗi lạc, ít có tâm cơ. Mà lúc này, cùng với trưởng tuôn Bạch Vinh, có nắm giữ Bạch Hổ huyết mạch, lại linh khí tu vi cao hơn mình, chính diện liệu mạng, thật sự không phải là cử chỉ thông minh. Dương Khai đi tới chủ yếu giảm bớt đi áp lực của đại đầu. Hai người hợp lực, đối chiến đông phương thần có nhiều rảnh ràng. Dương Khai chủ công, đại đầu hiệp phụ, phát ra ra được dư Nhất trở về, để đầu có nhiều do dự. Nhìn ra, hắn nghĩ muốn tiến tới trợ giúp dư Nhất, nhưng lại lo lắng mình rời đi Dương Khai không phải là đối thủ của Đông Phương Thần. Lúc này, trường sinh hy vọng nhất là Dương Khai có thể bước ra rời đi. Hắn lúc trước sở dĩ đem Dương Khai đưa đến chỗ chiến đoàn của đại đầu với Thích Nguyên Minh, mà không phải để hắn đi công kích địch quân bình thường đối thủ. Chính là bởi vì Dư Nhất còn không có trở về Thiếu đi ngoại vi yểm trợ Dương Khai một mình ứng đối với mười mấy tên địch quân Thì ngang bằng với việc hãm sâu trùng vây Mà lúc này Dư Nhất đã trở về Dương Khai tiến tới công kích địch quân quân nhân Không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất Nhưng mình lúc trước từng đem Dương Khai đưa qua trợ giúp đám người đại đầu Lúc này bọn người đại đầu không nhất định có thể chuẩn xác ước định ý đồ của mình Nếu như lúc này lên tiếng chỉ huy Liền có thể đánh động Tư đồ Hồng Liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt Đang bị lửa giận choáng váng đầu óc Hai người một khi khôi phục lý trí Phe mình liền có thể mất đi Cơ hội sát thương địch quân quân nhân Cũng may Dương Khai chính xác đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn Thấy đại đầu chân trừ thừa dịp Đông Phương Thần Tụ thế biến chiêu lao nhanh mà xa Huy kiếm phong tới Địch quân quân nhân đang đuổi theo dư nhất Thấy tình hình này Trường sinh trong lòng cực kỳ vui mừng Có chiến hữu như vậy Có dạng ăn ý như này Đối thủ như thế nào hắn đều không sợ Bất quá Không sợ cũng không phải là Có nắm chắc đánh thắng đối thủ Địch quân chẳng những nhân số đông đảo Còn có nhiều tử khí cao thủ Ngoại trừ tứ đại trang chủ Còn có mấy tên cư sơn tím nhạt đánh tới cuối cùng Vẫn là muốn đối diện với mấy cao thủ này Trước mắt chỉ có thể coi như tiền chiến Chân chính huyết chiến Còn đang chờ phía sau